Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net khi tấn buộ mà nặng Hương mới tử tử mở mắt mặt trời đã lên khỏi ngọn cây tấn ngồi nói chuyện với mẹ từ sáng tới giờ chẳng là bàn với mẹ để mình đi thu tiền mùa lúa năm nay bị tấn lo là mẹ chàng đã lớn tuổi rồi không tiện đi xa nữa chính mẹ tấn cũng đang đi cái điều này bị nếu không Để Tân đi làm câu chuyện ấy Nhớ ra tuổi già sức yếu có thể chết đi Chàng còn biết đường mặt điều hành ruộng đất Và lẽ dĩ Cả mẹ con cũng đồng ý Ngày mai tấn sẽ cùng hương đi châu đốc thu tiền Sự thực đi thu tiền chỉ là cái cớ Việc chính trong chuyến đi này tấn muốn tìm ra vị đồng môn của cha chàng Người đã xăm chữ bùa ngực tấn năm nào Bởi vì có lẽ chỉ có ông ấy Mới hiểu nổi hết những kỳ bí Của những gì cha chàng để lại Cha không muốn cho mẹ phải bận tâm Về chuyện này Nên không đã động gì tới Những ý định tìm người bạn đồng môn của cha Hôm qua Ta nó hỏi Hương Và biết được gia đình ông Hai Cơ Cũng ở cách nhà nàng không bao xa Nhưng ta hình như đã lên thất sơn Tu luyện từ lâu rồi Cũng vì lý do này Mà chàng muốn Hương đi theo Và lại chính Hương cũng muốn về tham gia đình nữa Tới xế chiều Tấn và Hương mới lên được Hồi này chiến tranh lan tràn đường đất hết mô này Tới hố nọ Từ Sài Gòn xuống Châu độc Không biết phải qua hết mấy trăm trạm gác Tấn có giấy miễn dịch Bị do hoàn cảnh gia đình Mẹ già và chàng là đứa con độc nhất trong gia đình Nên không phải đi quân dịch Bởi vậy chàng không bị phiền hà gì Với những trạm gác giàu đường Nhất là những chuyến xe chót trong ngày đại phiền vực này. Trên chiếc xe rò chật nick gương rửa đầu và bà bài Tấn ngủ thật thoải mái, mà không sợ ai dị nghỉ. Nàng tự nhiên cư xử với Tấn như một người vợ đi với chồng. chiếc xe đa số là phụ nữ và những người lớn tuổi. Có lẽ Tấn là người phái nam trẻ tuổi nhất trong chuyến đi này. Phía trước đằng sau toàn là nữ giới. Người ngồi bên cạnh chàng là một người đàn bà, có lẽ cũng vào khoảng trên dưới 40. Bà ta đi một mình Hình như là dân buôn bán gì thì phải Khuôn mặt cũng dễ coi Thân thể hơi đầy đảo Bởi vậy bà ngồi trộm qua Choán hơi nhiều chỗ biệt cảnh thân Trên chiếc ghế dài chật trội Nghe tên năm hành khách Chàng như bệ ép cứng giữ hương Và bà khách đồng hành Khi xe bắt đầu chạy Chàng bà khách là hàng ngồi bên cạnh Cũng chỉ nói chuyện qua loa Vài câu xã ra Lúc ấy bà còn hơi giữ ý tứ về thiện thùng khi phải ngồi sát vô Tấn. Như khi dò hỏi được Tấn cho biết Hương chỉ là một đứa em nuôi ở quê lên làm công cho gia đình Tấn, thì bà ta có vẻ tự nhiên hơn và không để ý gì tới nàng nữa. Xe chạy một lúc lâu, Tấn cũng như phần lớn hành các trên xe, luyện vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tới khi chàng tỉnh dậy, trời lại đổ cơn mưa thật bất ngờ. Ông khí à trong xe kéo hết kính lên lại càng cho chàng ngục thở. Trời tối căm căm, hai ánh đèn xe phía trước cũng chỉ rọi sáng được một khoảng rất ngắn, vừa đủ cho bác tài xế nhìn thấy đường mà lái xe. Chiếc xe chạy dù gì như một con rùa già lết lê trên con đường đầy ổ gà, sóc, ngược xóc suối. Tuy nhiên, cũng nhờ ánh đèn xe duy nhất ở phía trước Phản chiếu lại mà trong xe còn nhìn thấy bóng dáng nhau lố nhố mờ mờ Nếu không có lẽ xe bàn tay ra cũng chẳng ai trông thấy Người đàn bà ngồi bên cạnh Tấn cũng đã thức sạch Có lẽ bà ta biết vừa gối đầu trên vai Tấn ngủ mở giấc Nên có ý mắc cỡ Nói nho nhỏ như vân mua với chàng Tôi mệt quá Ngủ mà giấc thật ngon Xe chật trội không biết có làm anh phiền hà gì không Thấy ngại quá Tận thực thả trả lời Có gì đâu mà chỉ ngại Tôi cũng vừa thức dậy Trời mưa lớn quá khí hậu hồi này kỳ cục quá Dạ mùa này thường như vậy Bộ chị về vùng này thường lắm hả Dạ cũng không thường đâu Chừng một hai tháng mới đi đi về Về một lần Chỉ có bà con châu độc à Dạ không Tôi đi về miệt thất sân Thăm ông thầy tôi Chuyến này ghé qua chợ châu đốc dù người bạn đi chung cho vui. Bởi vậy tôi mới đi chuyến xe này. Ngừng mà lát không thấy Tân nói gì. Bà ta hỏi. Hình như anh cũng không đi châu đốc thường lắm phải không? Tân cười nhỏ nhỏ cho bóng tối Nói ra thì mặc cứ Tôi là dân châu đốc xinh đẻ ở đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net